Chương 21 Thần Thoại phần 2 Lúc mở mắt ra, cô mới phát hiện bản thân vừa gặp ác mộng. Lại là một đêm đen, chỉ một mình đơn chiếc, trống trọi. Viên luận chi lọng ngắm màn đêm, từ từ trôi ra, đón trở bình minh nắng mới. Thời gian thầm thoát thoai đưa, đông qua xuân tới, vạn vật hồi sinh, cuộc sống lại bước vào một vòng quay mới. Kỳ ngôn tắc đã rời khỏi đây 3 tháng rồi. Viên luận chi dần dần lấy lại được bình tĩnh, dường như đã tìm về được một viên luận chi ngốc ngách, không tim không phổi, vô tư vui vẻ như trước kia. Chỉ là giữa đôi mày kia vẫn còn đầy nét u sầu buồn khổ. Hôm nay viên luận chi đi siêu thị mua về một bọc các đồ dùng sinh hoạt rồi quay về căn nhà bé nhỏ của mình. Bước vào bên trong thấy cả căn phòng hỗn loạn đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng. Nhìn xem cô ưu mê mê Hàng ngày sống giữa đống đồ hỗn loạn này Mà bản thân lại không biết Thế là sau khi đặt túi đồ xuống Cô bắt đầu sắn tay áo Thu dọn căn nhà bừa bãi bẩn thỉu Đến mức cực điểm của mình Mỗi khi thu dọn đến một góc nào đó Cô đều có thể nhìn thấy đồ dùng Của kỳ ngôn tắc Thắt lưng, quần áo Tạp chí kinh tế, tạp chí xe hơi Chiếc bẩn lửa thi thoảng mới thấy Cô bỗng dừng lại Đã 3 tháng, trong khoảng thời gian dài như thế, không phải cô không tu dọn nhà cửa, mà vì mỗi lần nghĩ tới việc những thứ đồ này sắp rửa tan biến mất khỏi tầm nhìn của mình, trái tim cô lại đau đớn vô cùng. Cô muốn giữ lại đoạn ký ức mà cả đời chẳng thể quên đi được. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, là một lần cô đau lòng, thương cảm. Lần này, dù thế nào đi chăng nữa, cô nhất định phải dọn cho căn nhà này thật sạch sẽ. Lúc lau chùi chiếc ghế sofa, Cô tìm thấy một thứ kim loại màu vàng lấp lánh kẹp trong khe hở. Chiếc nhẫn có những hoa văn kỳ dị, viên đá quý lấp lánh, sang chói. Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Cô đã tìm nó rất lâu, thì ra nó nằm ở chỗ này. Cô liền đeo nhẫn lên ngón áp út của bàn tay phải. Ngón tay của cô có thể coi là thon thả, trắng trẻo. Dị vãng lại từ từ hiện lại trước mắt, ngọt ngào có, đắng cay có. Cô thật sự không hiểu rõ, rốt cuộc Không tìm thấy chiếc nhẫn này từ hôm nào Lúc đó, cô gần như đã lật tung cả căn nhà này lên Mà, ch mà chẳng thể tìm thấy Sau cùng, đành phải từ bỏ trong đau khổ Tình yêu cũng là một duyên phận Nếu như duyên phận thật sự đã hết Giữ lại chiếc nhẫn này Thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Cô ngơ mắt lên Nhìn chiếc hộp bát âm Cùng thể loại quái dị đặt trên mặt tủ Sau đó đứng dậy Bên chiếc hộp bát âm xuống Từ từ xoay, chuyển chiếc đáy tròn Tiếng nhạc trong trẻo, thuần khiết từ từ vang lên, vẫn là giai điệu quen thuộc của bài Hit Speed. Tiếng nhạc du dương len lỏi vào từng góc ngách thảm sâu trong trái tim cô. Không phải cô đã động lòng từ lâu rồi sao? Mãi cho tới khi âm cuối cùng vang lên, khuôn mặt cô bất xác nhếch miệng lên nở một nụ cười đầy cay đắng. Viên mộng Chi hít một hơi thật sâu, tháo chứa nhận ra, có chứa nhận với chiếc hộp âm lại. Kể từ hôm nay trở đi, những thứ này Cùng với đoạn ký ức tuyệt đẹp kia Sẽ hoàn toàn bị phong ký lại Đúng lúc đang định các hai thứ này đi Thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên Cô bắt giác nhú chặt đôi mày Bây giờ đã muộn lắm rồi Là ai tới tìm cô chứ Cô đặt chiếc hộp xuống Bước ra khỏi phòng ngủ Thấy gì đang vác theo Bọc đồ lớn, nhỏ, đứng trước cửa Cô vội vã mở cửa rồi nói Bộng lộ, muộn thế này rồi Sao gì lại tới đây viên mộng lộ vừa bước vào trong phòng đã vứt hết toàn bộ bọc lớn bọc nhỏ cầm chân tay lên chiếc ghế sofa than dài một tiếng rồi nói đừng có nhắc nữa gì đang đi lánh lạn đây có chuyện gì xảy ra vậy viên nguyện chi vội vã rót một ly nước cho dì viên mộng lộ vừa uống nước vừa nói quá trình lâm lạn của bản thân chúi đổng mất vợ nhiều năm nay ở cách nhà viên luyện chi Trong thị trấn đào hoa, mấy con phố không biết tại sao lại mua một bó hoa hồng. Sáng sớm ngày ra, đã đến nhà, muốn xin cầu hôn viên mộng lộ. Việc này khiến cho viên mộng lộ sợ hãi đến mức đóng cửa chặt lại, trốn trong nhà suốt một ngày trời không dám ra ngoài. Không ngờ chú đổng lại là một con người kiên quyết, từ thủ bên ngoài nhà họ viên từ sáng tới tận chiều. Quyết không rời đi, viên mộng lộ không còn cách nào khác ấy phải tránh nạn theo cửa sau. Ngồi trong xe mấy tiếng đồng hồ. Đến căn hộ đơn thân của Viên Nguyễn Chi. Không biết là ai đã tạo ra cái ngày lễ tự nhân xui xẻo chết toi đó, khiến cho gì muốn đánh mặt chưa cũng không xong, mà đến cái tuổi này rồi lại còn mang theo bó hoa to tướng đến cầu vồn người ta, đúng là phàm tục quá. Bây giờ đã đến lễ nói dối rồi mà ông ta vẫn không tha cho gì. Suy nghĩ được một hồi, thấy đến chỗ con Có thể ở bình yên nhất, có điều không thể nào đánh mà chưa được nữa Viên mộng lộ ai oán kêu than Ai bảo gì là một nhánh đào lắm lụ chứ Ai bảo gì hằng ngày phong lưu lắm vào, bây giờ thì gặp nạn đáo hoa rồi nhé Viên luận chi đưa lời chế dễu Không hề giữ chút thể diện nào cho người gì viên mộng lộ của mình Viên mộng lộ nghe thấy vô cùng tức giận liền rách chiếc gối tựa trên ghế sofa đập về phía viên luận chi Cái con danh con này, bây giờ đã biết mỉa mai lại, lão lương đây rồi sao? Nhìn gì xem, dám vẻ ảo não quá, quá wow, bất hật kìa. Viên nội chi bật cười tránh đòn. Viên mộng lộ, đập cối xong, lại thiện tay, vừa lấy chiếc hộp bát âm, đặt trên mặt bàn làm vũ khí. Sắc mặt của viên nội chi đột nhiên trắng nhợt ra, đưa tay ra rồi thét lớn ngăn cản. Cái đó không đập được đâu, không đập được đâu. Viên mộng lộ nhìn chiếc hộp bát âm trong tay mình. Hình dáng quái dị, thế nhưng dưới đấy lại gắn rất nhiều đá quý. Liên kinh ngạc lên tiếng, đây là cái gì thế? Bộng lộ, đừng có quậy nữa, mau trả lại cho con đi. Viên nhuận chi vội vã nhảy tới, đoạt lại chiếc hộp bát âm, ngắm nghĩa kỹ càng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà hãi hùng hoảng loạn. Viên bộng lộ vô cùng kinh ngạc, lại hỏi thêm, đây là thứ gì mà nặng thế? Viên đoạn chi giấu trước hộp ra sau lưng, căng thẳng lên tiếng. Hộp bát âm chỉ làm đồ trang trí thôi, dù gì cũng không phải thứ đồ chơi phù hợp với độ tuổi của gì Con danh con chết tiệt này, dám chê lão đương đây lớn tuổi sao? Mau đưa đây! Cho dì xem xuất cuộc nó là cái gì? Tại sao dì lại cảm thấy thứ đó như được làm từ bạch kim, nặng như vậy cơ mà? Chắc là quý giá, đắt tiền lắm đấy! Viên mộng lộ quyên quyết, Đoàn nghiên cứu nguyên liệu tạo lên chiếc hộp Không phải từ bạch kim đâu Làm từ sắt Nên đương nhiên là lặng rồi gì đừng có quậy nữa Nói gì đi nữa con cũng quyết không đưa cho gì đâu Nếu như để cho gì cô biết được Chiếc hộp bát âm ấy Được làm từ bạch kim Có giá trị 3 triệu 608 đồng nhân dân tệ bà nhân định sẽ đem tới Cửa hàng vàng bắt họ chuyển thành đồ trang sức Con định lừa phỉnh lão lương này chắc Số muối lão lương đã ăn còn nhiều hơn số cơm con đã nuốt Là bạch kim hay sắt ta lại còn không phân biệt ra hay sao Đừng quên lão lương đây xuất thân từ tiệm vàng bạc ra đấy Màu đưa đây Viên mộng lộ quyết không bỏ cuộc Nhìn thấy con nha đầu viên luận chi coi thứ đồ đó như bảo mối Nhấn định là giá trị không nhỏ Nói không chừng có thể đối lại rất nhiều vàng bạc đặc quý giá trị Không được đâu Con muốn chết đấy hả Bây giờ con không nghe lời lão lương hay sao Dì có thể động vào tất cả mọi thứ trong căn nhà này, lấy đi bất cứ thứ gì cũng được, nhưng riêng cái này thì không thể được. Mau đưa cho dì xem nào. Không được ạ. Ta quyết không chịu, thua trong trận này. Ây da, dì có nhầm lẫn không đấy? Đi tránh nạn mà còn mang theo trổi lông gà làm gì? Ây da, đau quá. Dì mua ở dưới nhà đấy, giá vừa rẻ vừa hay lại có đất dụng võ, không đâu còn dùng để đánh con làm cái gì chứ? Viên luận chi ôm theo chiếc hộp bát âm Trốn chiếc chổi lông gà của viên bộng lộ Vừa không để ý một chút liền bị quẹo chân Cả người ngã lên chiếc ghế sofa Lúc này tay bắt giác buông thõng Cả chiếc hộp bát âm phi ra ngoài Cô đau lòng thét lớn Chỉ nghe thấy choang một tiếng Cả chiếc hộp bát âm rơi xuống mặt sàn Tiếng kim loại nứt ra vang lên rõ rệt Viên luận chi nhẫn nhịn Trước chân đau Tiến về phía chiếc hộ bát âm bị hỏng cô run dẩy cầm trước hộp đá nước thành hai mảnh bỗng nhiên nước mắt l lại tuôn rơi phía m lộ nhìn thấy con nha đầu viên luận chi ôm thứ đồ trang trí khóc lóc thản thương ý thức được sự tình nghiêm trọng liền buông trước chhổi lông gà trên tay xuống bước lại gần rồi lo lắng hỏi giữat cuộc đây là cái thứ gì thế nước mắt cô trả ra như vòi nước hỏng van chẳng thế nào ngưng lại được biến luận chi ruông ruông xoay chuyển trước đáy thế nhưng thử mấy lần liền mà vẫn chẳng được gì có lẽ có vật gì đó kẹt ở bên trong cô lại gắn chiếc mảnh nhỏ bị rơi ra vào chỗ cũ nhưng mà đứt rồi dù sao cho gắn cỡ nào cũng chẳng thể liên lại được cuối cùng cô khóc lóc kẹt lớn về phía viên mộng lộ Dinh có biết không đây là chiếc hộp bát âm anh ấy tặng con khi cầu hôn con phải đặt làm ở nước ngoài mấy tháng trời mới có được giá trị lên tới ba triệu sáu đồng Dì có biết không Con bị sợ gì đem nói đổi thành trang sức em mới không để cho gì động đến đây chính là thứ duy nhất anh ấy để lại cho con đấy Dì có biết không Con vẫn còn nhớ nhung đến cái thằng tiểu tử trên rậm đó hay sao Người không biết đã phiêu sản đến góc nào trên địa cầu này rồi Con vẫn còn nhớ nhung nó làm gì Ta tưởng rằng mấy tháng này độc ốc ù ruột của con cuối cùng cũng đã tiên hoa rồi Không ngờ con vẫn còn nhớ đến nó 3.608.000 đồng nhân dân tệ Chỉ có 3.608.000 đồng Mà đã có thể mua được tình yêu của con rồi sao Tình yêu của con đúng là đáng tiền quá nhỉ Viên mộng lộ tức giận đến run cả người Lão Lương hôm nay mắt phải máy Liên tục vất óc suy nghĩ cả ngày Mới tìm được cái cớ để đến tìm con Chỉ sợ hôm nay con xảy ra chuyện gì bác Được thôi là Lão Lương nhiều chuyện Lão Lương thừa nhận, tình yêu của con là quá vĩ đại. Viên mộng lộ sách túi lớn túi bé, đi vào phòng ngủ, dầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Bây giờ chỉ cần nhìn con nhà đầu ngốc ghét này, bà lại cảm thấy tức giận. Viên luận trí nước đỏ, ngây người nhìn vào chiếc hồ bát âm, vỡ thành hai mảnh. Bất giác, cô nghĩ ra điều gì đó, nên đứng bật dậy, ôm chiếc hồ bát âm bị hỏng, xông ra khỏi cửa. Cô ngước mắt lên, Bầu trời phủ một lớp sữa mỏng manh, ướt át Cơ mơ xuân đầu tiên trong năm Lặng lẽ im lìm tiền tới Lần này Khi quay lại cửa hàng vàng bạc đào quý kia Ký ức lại ảo ạt tràn về trong tâm trí cô Tất cả Như vừa mới xảy ra ngày hôm qua Hôm đó cô bị kỳ ngôn tắc kéo đến đây Cũng bắt đầu từ đây Cô đã tìm thấy khởi nguồn của hạnh phúc Đến nay Người đã đi Vật cũng hỏng Chỉ còn lại mỗi mình cô Ôm nối cô đơn sầu muộn, bẽ bàng. Cô đẩy vội cửa bước vào cửa hàng, ra đón tiếp cô là một nhân viên mới đến. Xin chào, xin hỏi liệu tôi có thể giúp được gì cho tiểu thư? Liệu có thể sửa chiếc hộp bát âm này cho tôi không? Cô đưa chiếc hộp bát âm bị hỏng cho người nhân viên kia. Cô nhân viên vừa nhìn thấy, lập tức xua tay, nhìn cô vào ánh mắt kinh ngạc rồi nói. Tiểu thư, xin thứ lỗi, Cửa hàng chúng tôi không bán chiếc hộp bát âm lại càng không thể sửa chữa gì cả. Các người không bán thứ này sao? Chiếc hộp bát âm này rõ ràng là được mua từ cửa, tiệm của mấy người mà. Viên luận chi nói. Cô nhân viên kia luồng cuốn đáp lại. Xin tiểu thư chờ một chút để tôi đi hỏi giúp cô. Một lúc sau, chị giám đốc cửa hàng liền đẩy cửa văn phòng phía sau bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy viên luận chi lập tức lên tiếng đon đả chào hỏi. Viên tiểu thư lâu rồi không gặp. Viên luận chi nhìn thấy chị lập tức tiến lại gần. Thế này thì tốt quá. May mà chị vẫn còn ở đây. Chiếc hộp bát âm này tôi bắt cần làm hỏng rồi. Cho nên mang tới đây nhờ chị sửa giúp. Chị giám đốc nhìn chiếc hộp bát âm đã bị hỏng kinh ngạc hỏi. Tại sao nó lại thành ra thế này? Viên luận chi ấp a ấp ống tìm lý do để cho qua chuyện. Chị giám đốc thử xoay Chiếc đế ở dưới nhận thấy nó đã bị kẹt cứng, nói với giọng vô cùng tiếc nuối. Lúc đó, khi kỷ tiên sinh nhờ chúng tôi đặt làm chiếc hộp bát âm này ở Thụy Sĩ, đã phải mất thời gian những 3 tháng mới có thể chuyển nó về đây được đấy. Đặt làm ở Thụy Sĩ sao? Vậy thì trong nước sẽ không có một nơi nào có thể sửa chữa được hả? Viên luận chi lòng như lửa đốt. Viên tiểu thư, xin cô đừng quá lo lắng, lại đây nào, chúng ta ngồi nói chuyện. Nếu như chỉ gắn sóng âm bạch kim và hàn phần đáy, chúng tôi nghĩ trong nước mình cũng hoàn toàn có thể làm được. Còn nơi phần đáy của chiếc hộp bát âm không phát ra tiếng nhạc nữa, chúng tôi sẽ liên hệ với cửa hàng làm chiếc hộp bát âm này bên Thụy Sĩ. Sóng âm Viên luận chi không hiểu, ý chị giám đốc Trong mấy Thật ngại quá, tôi muốn hỏi có phải là sóng âm phát ra tiếng nhạc hay không? Đúng vậy, chính là nó đấy Viên luận chi kinh ngạc khỏi Tôi không hiểu trước đấy hộp bị kẹt thì liên quan gì đến sóng âm. Chị giám đốc liền trả lời, Cô không biết hay sao? Lời nói của chị giám đốc là càng khiến cho viên luận chi thêm hiếu kỳ. Cô nhìn vào chiếc hộp bát âm không lảnh lặn, một đoạn dòng âm làm sao từ Bạch Kim. sóng âm, cô lại tiếp tục hỏi thêm, Ý của chị chính là đoạn dòng âm này chính là câu nói gì đó. Chị giám đốc cật đầu khẳng định Đúng vậy, chính là như thế Vậy chiếc nhẫn đó cũng là dòng âm sao? Cô lại tiếp tục hỏi thêm Đúng, nó cũng là sóng âm Chị giám đốc lại cật đầu lần nữa Vậy chị có biết đoạn sóng âm này có nội dung như thế nào hay không? Cô nắm chặt lấy tay của chị giám đốc, kích động truy hỏi Tôi xin lỗi, cái này thì tôi không biết Lúc đó Kỳ Thiên Sinh chỉ đưa cho một biểu đồ sóng âm, Yến bảo chúng tôi làm chiếc hộp bát âm này theo đúng kiểu biểu đồ đó. Sau đó Kỳ Thiên Sinh lại mang một bản khác đến, chính là trang giấy thiết kế chiếc nhẫn của cô. Vậy mấy bản vẽ đó đâu rồi? Không còn nữa, sau khi làm xong hai thứ đồ đó, Kỳ Thiên Sinh đã thu hồi lại hết rồi. Biên luận chi hoàn toàn không che giấu nổi sự thất vọng, lạc lõng của mình. Cảm ơn chị. Tôi để phần đáy hộp bắt ấm ở đây, phiên chị liên hệ với bên Thụy Sĩ giúp tôi, cho dù phải mất bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ sửa. Còn đoạn sóng ấm bạch kim này, tôi mang về trước, mấy ngày nữa mang lại sau, cảm ơn chị nhiều, tôi có việc phải đi đã. Không sao cả xin mời cô, chị giám đốc nhìn theo viên nợ chi, biến mất khỏi cửa hàng nhanh như cơn gió. Các đồng nghiệp đều sán lại gần, cảm thán. Đúng là một cặp người yêu lạ lung quá. Kỳ tiên sinh trông dám bẻ yêu viên tiểu thư là thế, tại sao lại không cho viên tiểu thư biết được bí mật của chiếc hộp bát âm này nhỉ? Chị giám đốc nhuồn vai để bình thẳng. Có lẽ bởi vì yêu nên mới có nhiều điều không tiện nói ra ngoài miệng, vậy nên mới lựa chọn cách này để biểu đạt mà thôi. Ai, đàn ông đúng là quá cao ngạo. Viên luận chi ôm theo phần sóng âm bạch kim, vội vã vóng xe về nhà. Trên trà lầm tấm mồ hôi Cô quay về phòng Bật máy vi tính lên Gửi một email cho Tàng Tử Kiều Hỏi người bạn của mình rằng Liệu có quen biết ai là cao thủ lý giải ý nghĩa của sóng âm không? Không biết có phải chị em cùng chung số phận không? Mà tình yêu của Tàng Tử Kiều Với viên luận chi Đều không thuận lợi và hôm lễ tình nhân Tàng Tử Kiều cũng rời khỏi Tàng Sư Huynh Sau đó rời khỏi luôn thành phố này Vậy lên Bây giờ phương thức liên lạc duy nhất với cô chính là dùng email. Viên luận chi gửi email xong, điền vào bếp tìm kiếm. Dưới đáy ngăn kéo tủ, cô tìm thấy một hộp đựng nhẫn hình trái tim màu đỏ. Cô run run mở chiếc hộp đó ra. Chiếc nhẫn kỳ dị vẫn nằm im trong đó. Cô không biết làm thế nào để biểu đạt nỗi đau và sự kích động trong lòng mình lúc này. Cô vẫn còn nhớ khả rõ và buổi tối hôm đó, kỳ ngôn tắc đã hỏi cô. Em có nghe kỹ đoạn nhạc phát ra trong chiếc hộp bát âm anh tặng chưa? Hộp bát âm, nhấn cầu hôn, rốt cuộc là kỳ ngôn tắc, muốn nói điều gì cùng cô? Mãi cho tới thận 10 giờ tối, mạch tình bỗng có tiếng trả lời thư, biên nội chi vội vã mở email ra. Tăng từ Kiều trả lời qua email, bảo cô tôi góc nào đó ở phía nam thành phố, thì một người có bệnh danh Hòn Đá Điên Dại. Sau khi dặn dò Tăng từ Kiều phải giữ gìn, sức khỏe, Cô liền đem miếng bạch kim với chiếc nhân cầu hôn kia xong ra khỏi nhà. Lái chiếc quy quy, cô nhanh chóng tìm đến một nơi mà Tăng từ Kiều đã nói. Người mở cửa là một nam sinh tuần tú, có điều tóc dối bầy như tổ chim. xin hỏi cậu có phải là hòn đá điên dại không? Cô khẽ khẳng cất tiếng hỏi. Người nam sinh liền đáp. Cô là ai thế? Là Tăng từ Kiều đã giới thiệu cho tôi tìm tới cậu. Nghe nói cậu chính là cao thủ, phá giải ý nghĩa ẩn sâu, sau sóng âm. Ô, thì ra là đại mỹ nữ, bảo cô tới tìm tôi, xin mời vào. Người nam sinh đó dắt cô vào trong phòng. Căn phòng hỗn loạn, dối tung, vừa nhìn đã biết đây là căn phòng của những người theo lĩnh vực IT. Con đá điên dạy hỏi, đồ của cô đâu? Chính là cái này. Viên luận chi đưa nửa phần chiếc hộp bát âm với chiếc nhẫn cầu hôn cho cậu. Tôi không có bản thiết kế, chỉ có hai thứ này thôi. Liệu cậu có thể dựa vào đây mà hồi phục lại tiếng động cho tôi được không? Đây là thứ gì thế? Hòn đá điên dại. Cầm nửa phần chiếc hộp bát âm rồi nói. Cũng khá nặng đấy nhỉ? Viên nội chi nhìn thấy, vậy liền căng thẳng lên tiếng. Cẩn thận một chút. Đây là thứ bạn trai tôi tặng cho. Anh ấy muốn nói với tôi vài lời thầm kín, nên làm chiếc hộp bát âm này tặng cho tôi. Đây là một phần của chiếc hộp ấy. Tôi thật sự muốn biết suốt cuộc anh ấy muốn nói những gì với tôi. Đây là thứ được làm từ bạch kim đắt tiền. Cậu nam sinh kia nói vậy làm cô cảm thấy kinh hãi, hoảng hồn chỉ sợ cậu lại làm vỡ nó lần nữa. Bạn trai sao? Chắc hai người chia tay rồi hả? Con đá điên dại, không hề khách khí. Viên huận chi, đỏ ửng cả mặt, đáp lại. Cậu quan tâm đến việc chúng tôi chia tay Hay chưa làm gì, thôi tìm biến cậu để phá giải ý nghĩa của đoạn dòng âm âm này. Honda điên dại bật cười thành tiếng rồi nói, nhìn bộ dạng kích động của cô kia. Tôi nói trước là có thể phục hồi và phá giải đoạn dòng âm này. Nhưng không làm không công đấy. Biên luận chi gật đầu liên liệm rồi đáp. Cậu mong nói đi, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nó đến tiền bạc quá, huống hồ chi, cô lại là bạn gái của đại mỹ nữ. Tôi làm sao có thể nhận tiền của cô được? Con đá điên dại, nghĩ một hồi rồi đáp. Thế này nhé, cô bao một tháng tiền ăn chưa cho tôi. Ok, không thành vấn đề. Phải cho tôi thời gian bảy ngày, tôi phải nhập đoạn sóng âm này lên máy tính, rồi mới phục hồi và phá giải được. Được, không thành vấn đề. Được rồi, cô có thể về được rồi đấy. Tôi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp là không làm ăn được gì đâu. mau về đi, nhanh lên. Tiên đoạn chi bị đẩy ra khỏi cửa không biết nói gì thêm đúng vào lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại cô túm chặt lấy hòn đá điên dại rồi nói đó là món đồ quý giá nhất bạn trai tôi để lại cho tôi trước khi rời khỏi đây cậu đừng có mà làm hỏng đấy hòn đá điên dại liền nói tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của riêng mình kể từ ngày mai nhớ đưa cơm trưa đến đây cho tôi đúng giờ đấy nói xong cửa liền khép chặt lại Viên lợi chi hít một hơi thật dài rồi quay người bước đi. Hai ngày sau, viên lợi chi liền nhận được điện thoại của hòn đá điên dại. Nghe nói đã phục hồi và phá giải được đoạn dấu âm đó rồi. Cậu ta gọi cô mau đến gặp. Viên lợi chi vừa tan làm là lái xe đến thẳng nhà của hòn đá điên dại. Vừa gặp mặt, hòn đá điên dại liền nói với cô. Nếu như tôi là phụ nữ, nghe thấy những lời này nhất định sẽ đuổi bạn trai cũ của cô suốt cuộc anh ấy đã nói những gì? Đôi mắt của viên luận chi lòng lành nước mắt, trong lòng vô cùng mong trò Cô hãy tự mình nghe đi tôi bắt đầu bật đây Viên luận chi nhìn chăm chằm vào màn hình máy tính chẳng dám trước mắt cái nào chỉ sợ bỏ qua mất chi tiết nào đó Cùng với những sóng âm cúc khỉu trên màn hình cô nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô nhung nhớ điên cuồng mấy tháng nay Trong truyền thuyết, có một loài chim vượt qua rừng râm Bởi vì không có chân Nên nó đành phải không ngừng Không ngừng vụ cánh bay Khi mệt mỏi, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong gió Loài chim không chân cả đời Chỉ có thể dừng chân một lần Đó chính là lúc nó chết đi Anh vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng Người phụ nữ mà mình cả đời yêu thương nhất định Sẽ không thể nào là người phụ nữ ngông ngách như em Đáng tiếc, chất độc trên thế gian này Không nhận định đều là nha phiến, rất nhiều thứ nếu chúng ta đã nghiệm rồi thì đều là chất độc cả ví dụ như trà, rượu hay như em anh đã nỗ lực nỗ lực từng ngày để cai em chỉ đáng tiếc anh dùng khoảng thời gian 5 năm đẳng đẵng mà vẫn chẳng thể nào làm được bởi vì chất độc của em đã thâm căn có đế thâm sơ vào từng mạch máu tế bào trên cơ thể anh anh nghĩ bản thân mình cũng giống như bài chim không chân kia cả cuộc đời này trừ phi chết đi thì mới có thể thôi không yêu em nữa mới có thể giải đồ chất độc của em đi qua biển lớn chẳng bằng muối mây ngoài vua sơn chẳng dám nhìn chi chi anh yêu em em xong bí mật ẩn giấu trong chiếc hồ bát âm nước mắt đã tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt của viên lượng chi cô đưa tay che miệng khóc không thành tiếng Cứ để mặc cho nước mắt, không ngừng chảy xuống hai gọt má Cô chính là người phụ nữ ngốc nghếch nhất trên thế gian này Anh yêu cô, kỳ ngôn tắc yêu cô Ngay từ thời còn học đại học, anh đã yêu cô rồi Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dám tin là anh yêu cô Mãi đến sau này Khi biết được thân phận của anh, cô lại càng thêm bỏng hốt Nửa năm nay, tình yêu của cô càng sâu đậm Thì cô lại càng sợ hãi Ngày hai người phải chia tay Bởi vì cô chẳng thể nào chịu được nổi Cho nên Cô nhát gan yếu mềm Ích kỷ bao bọc bản thân thật kỹ càng Dù cho thật sự Đi đến bước đường nào đó Cũng sẽ nghĩ ra trăm ngàn cách Để cho vết thương Đó ở mức nhỏ nhất có thể Từ trước đến nay Cô chưa từng nghĩ rằng Anh lại quan tâm đến cô như vậy Thái độ đối xử khác biệt hoàn toàn Với những người khác Thì ra chính là biểu hiện tình yêu của anh Hoàng tử Cô suy chui nữa quên mắt rằng anh là một hoàng tử cao ngạo, đáng kính, cho nên ngay cả tình yêu cũng cao ngạo khác thường. Thế nhưng, anh không nói gì làm sao mà cô biết được anh yêu cô nhường đấy. Nếu không, tại sao cô lại hiểu lầm rằng anh không hề yêu cô, mà chỉ coi cô như một thứ công cụ, lợi dụng kết hôn mà thôi. Cô với anh, cả hai người từ đầu chi cuối, đều giống như hai chú nhím vậy. Cho dù muốn ôm nhau vào lòng, khiến cho đối phương phải toàn thân chi chít đầy vết thương vì những chiếc gai của mình cô là một người phụ nữ tự tư tự lợi hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của anh anh yêu em cô thì thầm lên tiếng thì ra điều anh muốn nói với cô chính là câu anh yêu em cô đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón nhẫn trên tay mình đứa mắt nhớ thương vô hạn chảy ra như mưa rơi không ngừng tuôn xuống khuôn mặt của cô rồi rớt xuống mũ bàn tay của cô cô lấy bàn tay phải nằm lấy bàn tay trái đặt chiếc nhẫn lên môi rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên xin lỗi em yêu anh em cũng yêu anh em thật sự thật sự vô cùng yêu anh tôi vẫn chưa hồi phục lại sóng âm trong chiếc nhẫn cô có thể đổi chiều sóng âm trên chiếc nhẫn với ba âm cuối của chiếc hồ bát âm này xem sao Dùng y như nhau, điều đó có nghĩa là chất nhận này muốn nói lên ba chữ Anh yêu em Hòn đá điên dại nhìn thấy cô khóc lóc thảm thương đến mức này Đến đưa một tờ giấy ăn cho cô rồi nói Đừng khóc nữa, nếu cô vẫn còn yêu anh ấy tha thiết như vậy Thì mau đi tìm anh ấy đi Cô nhận lấy tờ giấy ăn, lau khô nước mắt Cầm một phần của chiếc hồ bát âm cúi đầu cảm ơn hòn đá điên dại Cảm ơn cậu, hòn đá điên dại Không cần phải cảm ơn, mau đi đi kiếm bạn trai cô đi. Được, viên luận chi ôm hai thứ bảo mối quý giá của mình nhanh chóng xông ra ngoài.